suốt đêm hai lục không thể nào chợp mắt hắn vô cùng lo lắng khi ngày mai phải đưa con na đến cho con sen gặp như đã hứa hai ngày nay lấy cớ mang đồ ăn đến để quan sát xem con sen có bỏ trốn hay không nhưng khi thấy con sen vẫn không có biểu hiện gì thì hắn cũng chỉ quanh quẩn phục hồi chứ không dám ở lâu chỉ gặp con sen xong là vội đi ngay không hiểu sao cứ mỗi lần gặp con sen là tim hắn lại đập loạn xạ phải công nhận còn xem rất đẹp khi diện bộ đồ lụa màu phấn hồng như làm bừng sáng lên một khoảng trời hai má nàng lúc nào cũng ửng hồng hai mắt trong veo như chờ đợi làm tim hắn như muốn giải ra khỏi lòng ngực hăng đốm nóng muốn có nàng lắm nhưng tự nhủ phải kiên trì chinh phục bằng được muốn đạt được điều đó thì hắn phải có con na đưa về cho nàng nhưng không hiểu sao hai ngày nay hắn đi tìm khắp nơi kể cả về phủ Mà vẫn không thấy, hắn có cảm giác như con nạp biến mất khỏi thế gian này, còn việc hắn phải đưa nàng về nộp cho tên hai quân theo thỏa thuận, hắn sẽ lấy cớ, tên quân đã để con Na bỏ trốn, nên con sen cương quyết không chịu về, hoặc cùng lắm thì giao thanh kiếm báo cho tên quân là xong. Đúng như lời chú Hai Châu dự đoán, con sen thuyết phục kiểu gì thì bà Cam cũng lắc đầu, nó muốn được đưa bà ấy rời khỏi chỗ này cùng với nó. Nhưng bà ấy cứ lắc đầu, tay chỉ ra ngoài như mong ngóng con gái, và khóc. Không còn cách nào khác, nó cũng chỉ biết cam chịu, rồi tìm cách khác, chưa biết làm sao. Mãi suy nghĩ, nên nửa đêm con sen mới chợp mắt, bỗng nó giật mình, cảm giác như có kẻ lọt vào phòng của mình. Nó vội cuộn tròn cái gối vào mệnh, giống như người đang nằm trên giường, rồi lăn thật nhanh xuống gầm giường, và bắt đầu quan sát xem kẻ đó là ai một bóng đen xuất hiện nhẹ nhàng đi đến vị trí con sen nằm, rồi nhanh như cắt ôm cơ thể cô gái trên giường, rồi nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Sau khi tên kia đi khỏi, con sen bò ra khỏi chầm giường, rồi không khỏi nhịn cười khi thấy tên kia vì vội mà ôm cái gối quấn mình mà không hề hay biết, chắc rằng về tới nơi nó sẽ tức giận lắm. Vấn đề cô lo lắng kẻ bắt cóc nó là ai? Rõ ràng hắn ta. Chỉ vào để bắt cóc, chứ không hề gây thương tích. Chắc chắn tên này không phải người của hai lục. Bởi thời hạn với hắn ta đang còn một ngày, Vậy là ai chứ? Vậy là ngoài tên hai lục ra, Thì còn ai nữa đang muốn bắt cóc cô? Còn nhằm mục đích gì? Và tại sao lại làm như thế? Thì cô chưa đoán ra được. Nhưng qua sự việc này, cô thấy mình không được chủ quan. Bởi cái đột nhập vào đây cũng phải là người có võ thuật thì mới phi thân, nhanh và chính xác đến như vậy được. Chợt một ý nghĩ táo bạo, nảy ra trong đầu. Cô lao ra ngoài, về hướng vườn của ngôi nhà, bởi cô đã phát hiện ra cây mít lớn, ngay góc vườn. Cô lấy nhựa mít, rồi mang vào nhà, bồi ngay cửa ra vào và cửa phòng, để phòng tên kia phát hiện vật hắn mang về, không phải người cần bắt, mà là chiếc mệnh và gối, nên hắn có thể quay lại. Xong việc cô thu mình vào một góc, tay cầm sẵn khúc cây và chờ đợi, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Bỗng có tiếng người nói, làm cô tỉnh dậy ngơ ngát khi thấy trước mặt mình chính là hai lục đang nhìn cô cười. Sao không ngủ trong vòng, mà lại ngồi đây? Con sen chờ nghĩ ra một mưu ký để tỏ ra mình ngây thơ, cần được bảo vệ. Đôi mắt đẹp, đã ngấn nước và không giấu được vẻ hốt hoảng, làm tên lục càng ngạc nhiên có chuyện gì? em sợ lắm. là sao chứ? cứ bình tĩnh kể tôi nghe. con sen nước nở. nếu cậu hai không cho em gặp con na, thì cho em về phủ. việc gì cậu phải cho người đến bắt em như vậy? vừa nghe con sen nói, hai lục giật mình hỏi dồn. em vừa nói cái gì? ai bắt? con sen vớt nước nở, còn rúng người lại. em không biết. đêm qua vì ngủ mớ nên lăn xuống đất mà không biết. lúc tỉnh dậy. Thì có người đã mang hết mệnh gối của em đi mất rồi Dù vậy đêm qua đã có người lọt vào đây Hai lục giận tiếng mặt Hắn đã hiểu ai là người đã vào đây Để bắt con sen Tình hình đã không còn đơn giản như hắn nghĩ Nếu như đêm qua Mà cô ấy không ngủ Mới té xuống giường Thì đã bị bắt từ đêm qua rồi Bây giờ hắn phải tìm cách bảo vệ Nhưng bằng cách nào Thì hắn chưa nghĩ ra Con sen vẫn khóc và tỏ ra lo lắng Xin cậu cho em về phủ, ở đây em sợ lắm. Về phủ? Không được, tôi sẽ bảo vệ em. Cậu sẽ ngước đôi mắt ngây thơ, ngân ngấn nước, tỏ ra sợ hãi. Cậu sẽ bảo vệ em đúng không? Có nghĩa là cậu phải ở đây để canh chừng người đó đến. Rồi nhỡ may cậu đi vắng, thì người ta lại đánh bắt em thì sao? Nhưng về phủ thì được gì chứ? Có ai bảo vệ đâu. Hai lục nói cho có. Chứ những lời con sen nói hoàn toàn đúng. Hắn còn nhiều việc phải làm, nên không thể có mặt ở đây để bảo vệ cho nàng được. Nhưng nếu đưa nàng về phủ, thì hắn không yên tâm khi nàng gặp lại năm hào. Hóa ra còng hắn đưa nàng rời khỏi phủ, há chẳng phải công cốc hay sao? Chợt hắn nghĩ đến thanh kiếm, nếu hắn cứ thường xuyên về phủ, sẽ bị nghi ngờ, hay là hắn cũng chuyển về phủ ở một thời gian. Vừa lấy được thanh kiếm, vừa bảo vệ được nàng, Không lọt vào tay của hai quân Nghĩ vậy nên hắn thăm dò Tôi đồng ý đưa em về vũ Nhưng với một điều kiện Điều kiện gì ạ Em phải hầu hạ tôi Mà không được hầu hạ cậu Nam Hào Con Sen cười. cười Em đồng ý nhưng cũng có điều kiện Em nói đi Cậu giữ lời hứa cho em được gặp con Na Hôm nay là ngày cuối cùng Hai lục cứng họng Bởi điều này hắn đã hứa với cô Mà không thể thay đổi được Bây giờ, hắn không thể đưa ra bất kỳ lý do gì về sự mất tích của con Na. Hắn lúng túng. Hay là... Hay là em về phủ của tôi? Con Sen nhìn hắn mà mỉm cười. Bởi cô đã không lạ gì trò lừa đảo của hắn để kéo dài thời gian. Cô cười gật đầu. Dạ, em đã hứa với cậu rồi mà. Chờ con Na đến là hai chị em về phủ hầu hạ cậu luôn. Em cũng chẳng phải lo đêm nay có người đến bắt cóc nữa. Hai lục im lặng, hắn cảm thấy đau đầu khi dồn dập hai việc xảy ra cùng lúc. Một khi hai quân đã biết nơi ở của con sen thì không có gì mà hắn không bàn giao cô ấy cho nó. Mạng bắt cóc đêm qua cũng chỉ để cảnh cáo hắn mà thôi. Nhưng nếu phải giao con sen cho hai quân thì thật lòng hắn không muốn. Thôi thì trước mắt cứ đưa nàng về phủ của mẹ rồi tính sao? Được rồi, trước tiên tôi đưa em trở về phủ, xem như chúng ta chưa giao kẹo điều gì. Vậy vì con Na cần gặp em là không có thật đúng không? Hai lục thành thật thú nhận. Chuyện con Na là có thật, nhưng cách đây hai ngày, nó đã rời phủ, không biết nó bỏ trốn hay sao nữa. Con Sen đứng dậy tỏ ý không vừa lòng. Cậu cho em quay về phủ, nhất định em sẽ phải tìm bằng được con Na quay trở về. Vậy là chiếc xe lại đưa con Sen quay về phủ. Trước tiên, hai lục phải đối phó với hai quân về việc số tiền mà hắn đã nhận. Nếu con sen còn ở ngôi nhà kia, thì có khi hắn hoàn toàn mất trắng. Một khi con sen đã lọt vào tay chúng nó, thì ngay lập tức sẽ được chuyển đi biên giới. Hai lục biết tên quân cần một cô gái xinh đẹp để giao cho tên trùm sòng bạc mua vui. Ngược lại, tên quân sẽ được hưởng một số tiền rất lớn. Xe về đến phủ, con sen định quay lưng đi về phòng của cậu Nam Hào, nhưng hai lục đã dơ tay ngăn lại. Cô về phủ của mẹ tôi Tại sao? Cậu đã không giữ lời hứa cho con gặp con na Thì phải trả con về hầu hạ của năm hào chứ Hai lục chợt nghĩ Biết vậy thì hắn giao con sen cho hai quân cho xong Hắn đã bị lừa Khi chở con sen quay về phủ Không còn giữ được bình tĩnh Để mà giọng nói nhẹ nhàng Hắn gằn giọng Bây giờ mày có nghe lời tao Điên ngay về phủ của mẹ hai không? May lúc này Nam hào cũng vừa đi tới Người của tôi, cho anh mượn mấy ngày, thì bây giờ phải trả lại cho tôi chứ. Vay mượn dở đây, tao nói con Sen về hầu hạ cho mẹ, không đúng hay sao? Nam Hào cũng không vừa. Anh đừng con nói ngang ngược như thế. Chính anh và mẹ đến phòng tôi, nói cho con Sen đi gặp em nó xong rồi về. Anh nhanh quên thế. Lúc này bà Hai nghe thấy hai người lớn tiếng cũng vừa đi đến. Có chuyện gì? Mà hai anh em lớn tiếng ở đây Thấy mẹ Hai lục như hổ mọc thêm cánh Vội nói Con chở con sen về phủ Để hầu hạ mẹ Mà năm Hào không chịu Nhận được cái giấy mắt của con trai Mặc dù chưa hiểu tại sao Hai lục đã chở được con sen đi rồi Mà bây giờ lại quay trở về Nhưng trước tiên Bà cứ về phê với con trai rồi tính sau Bà bóng ôm bụng tỏ ra đau đớn Ôi da Lại đau nữa rồi Nam Hào cho con sen về phòng, hầu hả cho mẹ, dù sao nó cũng là con gái. Nhưng bật không ngờ, Nam Hào lại dám cãi lại mẹ. Người của con thì phải theo con, trong vụ thiếu gì con gái, mà mẹ cứ phải lấy người của con mới được hay sao? Nói rồi anh quay sang con sen, đang đứng cạnh bên, quát. Không đẩy xe về phòng, còn đứng lớn ngớ ở đó hả? Dạ, cậu. Nói rồi hai người quay lưng đi thật nhanh như sợ bị cậu hai lục bắt lại. Sau khi con sen và năm hào đi rồi, bà hai mới quay sang con trai. Sao vậy con? Hai lục không trả lời mà mặt hầm hầm đi vào trong. Bà hai mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng bà cũng đã hình dung rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nên con trai bà mới có thái độ như vậy. Vừa vào đến cửa, hai lục đấm thật mạnh xuống mặt bàn cây rầm, miệng phân tục tức tối. Thật là xui tận mạng luôn mà. Bà Hai chờ cho con trai bớt nóng rồi nói nhỏ. Đầu đuôi câu chuyện thế nào, tại sao không giao nó cho bên kia mà lại chở nó về? Bởi vậy mới nói, già đầu như con mà còn bị đó lừa. Giờ làm sao mà thằng Nam Hào chịu giao nó nữa đây? Hai Lục quay sang mẹ, mắt trợn ngược trông thật dữ tợn. Mẹ sợ thằng Nam Hào hả? Nó bỗng thành con ruột của mẹ từ hồi nào vậy? Trời ơi! Nói nhỏ một chút có được không? Sợ gì thằng què đó chứ? còn cứ la lên cho ca phủ biết đó. Xem ai làm gì được con? Bà hai vội vàng chạy ra đóng cửa phòng lại. Chờ cho con trai bớt giận, bà mới hỏi nhỏ. Chuyện đã xảy ra thế nào? Con sẽ đã gặp con Na chưa? Nhắc đến con Na, làm hai lục càng điên tiếc. Hắn tiện tay xô té ngã ngay bà hai, đang đứng gần đó. Bị cú xô đầy quá bất ngờ, bà hai té đập đầu vào cành bàn, làm máu chảy lên láng Lúc này hai lục mới tỉnh ngủ, vội lao tới, ẩm mẹ dậy. Bà hai mặc dù rất đau, nhưng cũng cố gắng chịu đựng xoa tay. Lấy hộp thuốc cho mẹ. Không sao, không sao. Bà hai ngạc nhiên khi nghe con trai tâm sự về con sen. Phải công nhận con sen đẹp, dáng nó cao, da trắng, mát trọn, mũi cao thanh tú. Chính vì thế khi nghe nó nói, đồng ý về vũ làm trả nợ cho gia đình bà, là bà đưa đi ngay. Nhưng ai chưa hay lục con trai bà, đã có vợ rồi, bây giờ nó lại suy tình con nhỏ này, đến nổi bị mắc bậy của nó, thì bà thật sự khó xử. Bà chỉ biết khuyên con. Thôi con ạ, mẹ cũng phải công nhận con sen rất đẹp. Nhưng con có vợ rồi, không nên thả hồn theo bóng hồng khác mà làm gì. Dù sao, nó cũng đã hậu hạ thật đâm hào, mặc dù không phải ruột thịt, nhưng dù sao, cũng là anh em ở trong phủ. Không, nhất định con sen phải là của con, mẹ làm sao đó thì làm. Nhưng còn vợ con, cũng giống như ba thôi, đã có mẹ rồi, vẫn đi lấy dị tư cẩm, thì coi ai nói đâu, tại sao lại khắc khe với con như thế? Nghe nhắc đến tên Tư Cẩm, bà hai lại tái mặt, miệng lắp bắp. Tại sao con lại biết tên cô ta? Thì chính bà nói với con. Bà còn dặn dò con, thương thằng Nam Hào. Bà hai bà môi tỏ vẻ tức giận. Cái quá khứ ngày ấy, bà đã muốn quên đi. Nhưng nó cứ như vết thương, luôn tay đi tái lại, làm bà giấc dối. Đây ông Hai Long còn căng dặn thằng Hai Lục, chăm sóc cho thằng Nam Hào là con của ông. Với cô ta, vậy tại sao lại không phải là chăm sóc cho bà? Nay thằng con lại cũng muốn giống bà, lấy vợ hai, thì bà biết ăn nói sao đây? Mẹ nghĩ cách đi, nhất định con sen phải là của con. Hai lục trước khi rời đi, còn quay lại nói một câu như khẳng định chủ quyền với bà. Hắn phải về nhà gặp Tú Quyên, vợ hắn. Mấy ngày nay vì quan tâm đến con sen, nên dường như hắn không lai vãn về nhà. Thôi thì chuyện con Sen hãy cứ để đấy cho mẹ hắn lo, dù sao để cô ta ở phủ cũng yên tâm hơn. Nghe tên Hậu về báo rằng con Sen đã rời đi, không còn ở chỗ cũ nữa. Hai quân đập mạnh tay xuống bàn cái trầm, làm tên kia tay mét mặt, hắn gầm lên. Hai lục, mày giỏi lắm, dám đấu đầu với tao thì mày chết chắc rồi. Giờ bước tiếp theo, là làm gì, thưa ông? Hai quân giận lắm, hắn quá chủ quan coi thường hai lục, nên đêm đó chỉ cho tên hậu mang mình gối của con sen ra khỏi nhà. Nhằm dằn mặt hai lục khôn hồn thì mang con sen đến ngộp, chứ hắn có phải gu đâu mà không biết điều đó. Nhưng hắn không thể ngờ hai lục ngay trong ngày lại đưa con sen đi đâu, đã vậy thì đừng có trách, hai quân này quá đáng. Nhìn tên hầu đang trứng khấm núm trước mặt, hắn hất hàm dằn từng chữ. Đến phủ của hắn, mang túc quyền về đây. Tú Quyên, mày ngạc nhiên lắm à, tao nói rõ từng chữ, mày có nghe nổi không? Dạ dạ con hiểu rồi. Thằng Hầu đi rồi, mà tên hai quân vẫn chưa hết tức giận. Hắn nối nghiệp cha hắn, làm cái nghề này cũng đã lâu, nhưng chưa có tên nào dám qua mặt hắn như hai lục. Việc làm ăn dạo này, hàng càng ngày càng hiếm, hắn cũng đã nghĩ đến giải nghề để chuyển sang buôn bán đồ cổ, hy vọng sẽ sáng sủa hơn như khách hàng được này là một ông trùm sòng bài ở biên giới Campuchia thì không phải chỉ nói đùa. Với ông ta tiền không thành vấn đề, nhưng yêu cầu hơi cao, bắt buộc phải gái đẹp mới lớn và khi tên Hai Lục giới thiệu con sen thì hắn trặc liền với những điều khoản cũng tương đối khắc khe. Nay thằng Hai Lục dám trở mặt thì rõ ràng hắn phải trả giá. Việc giao vợ thằng lục cho ông trùm cũng chỉ là xoa dịu tạm thời, nhằm cảnh cáo thằng Lục dám vượt mặt. Thì cái giá phải trả sẽ như thế nào? Hai lục mệt mỏi trở về nhà, hắn thấy cửa mở toan, và trên bàn là tờ giấy, in hình cây kiếm. Hắn rào lên gọi vợ, và hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra. Khi không giao con sen cho tên quân, hắn đã nghĩ đến hình thức chịu phạt bằng một thanh kiếm cũ trong mật thất. Chứ hắn không nghĩ rằng tên quân lại trừng phạt hắn bằng hình thức này. Thật quá đáng, nhất định hắn phải đưa bằng đường Tú Quyên trở về ngay lập tức hai lục lao ra xe và phóng đến phủ của hai quân. đến nơi tên linh hầu nhất định không mở cửa mà phải chờ lệnh của chủ nhân, làm tên lục đã tức lại càng tức hơn. hắn lên xe định lao thẳng vào phủ thì đúng lúc đó hai quân trở về, vớt lời việc có mặt hai lục tên quân hất hàm về tên hầu ra lệnh mở cửa. Dạ ông chủ. khi cánh cửa vừa được mở ra, xe hai quân từ từ tiến vào. lúc này hai lục định cho xe chạy theo sau thì cánh cửa lại lập tức đóng lại. Từ ngoài cổng, hai lục gạo lên tỏ vẻ tức tối. Chuyện này là thế nào? Tại sao lại không mở cửa cho tôi vào? Tủ quyên đâu? Tại sao lại bắt cô ấy? Bỗng có một bàn tay hộ pháp, vỗ lên vai làm hắn giật mình, quay lại, thì thấy hai tên hầu to như trâu mộng đang đứng ngay sau lưng. Mặc dù bản thân cũng đã được học qua các lớp phẫu thuật, nhưng hai lục hiểu rằng Ở đây là vụ của tên trùm hai quân, nên hắn không dám manh động. Hắn quay lại nhìn hai tên gườm gườm, rồi im lặng, quay lưng định đi ra. Nhưng với hai quân thì đâu có dễ như thế. Vẫn với mặt làm lị và không nói một tiếng nào. Hai tên hậu chỉ tay vào lối, đi bên hồng, dành cho người hậu. Hai lục nhục nhã, đi vào đầu cuối xuống, làm lị không nói. Vào đến trong sảnh, thì hắn cũng không được vào ngồi chơi sảnh chính, mà vào sảnh phụ và yêu cầu ngồi chờ lúc này tên lục đã hiểu rằng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ bây giờ hắn mới thấy hối hận chỉ vì ham sắc dục mà phải trả giá bằng chính người vợ của mình thật ra Tú quyền cũng chẳng phải mất công tìm kiếm mà do hắn mua về nếu so với sen thì nàng không cao và không đẹp bằng nhưng được cái nàng hiền lành và biết phục tùng bây giờ nàng bị bắt đi mà không biết đang ở đâu trong khi chờ đợi gặp tên quân Hắn bắt đầu suy nghĩ, tìm cách đối phó. Hắn bỗng cảm thấy ân hận. Nếu biết tình thế này thì hắn giao con sen cho hai quân là xong. Bây giờ Tú Quyên cũng bị bắt, còn con sen lại về hầu hạ đâm hào. Cuối cùng chẳng dẻ, hắn lại tay trắng hay sao? Hàng đâu? Tiếng tên quân làm hắn giật mình quay lại, nhưng rất nhanh hắn nói ngay. Trước khi hỏi tôi, thì anh phải hỏi anh trước đã. Anh đưa con na về đây. Thì tôi sẽ giao con sen Mày nghĩ tao là ai Mà ra điều kiện hả Mày hẹn hai ngày sẽ giao hàng Đến hôm nay là ngày mấy rồi Tại sao anh này bắt vợ của tôi Mày đi mà hỏi chuyện với ông Moni Mày tưởng ông Ham ăn lại đồ thừa của mày hả Mặt hai lục trông thật khổ sở Hăng miếu máu Ý tôi không phải vậy Dù sao Thu Quyên cũng là vợ tôi Hai quân bỗng cười lớn <cười> Vợ á Mày thì có đứa nào là vợ đâu, bác con Tú Quyên chẳng qua là phạt mày về cái tội dám qua mặt tuổi tao thôi, chứ cái đồ ăn thừa thì tụi tao thiếu gì. Mày khôn hồn thì giao hàng về đây, đừng để ông nổi khùng thì chính tao cũng không đỡ được đâu. Anh vừa nói gì? Anh là mất con đa rồi, lại bắt Tú Quyên, giờ anh còn đòi hàng gì nữa? Hai quân nổi khùng định dơ nắm đắm lên nhưng không biết nghĩ gì thì lại hạ xuống. Bởi hắn đang cần con sen để giao cho ông Moni trùm sông bài Với số tiền khủng mà hắn đã nhận Phải xứng đáng món hàng Việc đưa Tố Quyên sang hầu hạ ông ta Chỉ là cái cớ để xoa dịu cơn thịnh nộ của ông ta mà thôi Quay sang thằng hai lục Đang ôm đầu tỏ vẻ đau khổ Hắn nói Con sen, đang ở đâu? Dạ, em đưa nó về phủ rồi Tại sao mày không mang rộp cho tao? Mày định qua mặt tao đúng không? Không phải vì vì con na biến mất nên con xe không chịu đến đây mày tưởng tao là con đít hả mày nó là con hầu mà có quyền đi hay ở hay sao hai lục ngồi im hắn không dám nói bản thân cũng mê mẩn bởi vẻ đẹp của con sen mà dân nhượng chịu thấu ý đó để rồi khi về đến phủ mới ngã ngửa ra như thế thấy tên hai lục ngồi im đầu cúi thật thấp thì hai quân dường như đã hiểu phần nào nên cười lớn <cười> Cũng chỉ chết vì gái thôi mày. Giờ phải tỉnh táo lại đi. Chờ với ông ta, chẳng khác nào vuốt râu cọp. Không còn cách nào khác, bắt buộc phải giao con sen cho ông ta. Nếu không, ngay cái mạng của tao còn không dám chắc huống gì là mày. Nhưng... Tao sẽ giúp mày. Việc bắt buộc con hậu dễ như trở bàn tay. Tao hẹn ổng trong vòng 7 ngày là phải giao hàng. Mày chuẩn bị đó. Hai tên bàn giao kế hoạch hai lục có vẻ bất lực trước sức ép của tên quân nên đành buông xuôi thôi thì hắn cũng đường cùng rồi tiến không được mà lui cũng không xong thôi thì đành tùy vào số phận tiếng chìm cú hút hai hồi ngắn một hồi dài nhận được ám hiệu của chú hai châu cả cậu năm hào và con sen đều phi thân ra ngoài ba bóng đèn cùng chùm đầu bàn bạc chớp gión rồi lẫn vào bóng đêm rất nhanh cả chú hai châu lẫn năm hào đều muốn con sen rời khỏi phủ. Nhật nơi nhất quyết không chịu. Nó muốn một lần thường sức, mức độ nguy hiểm là như thế nào? Nếu ai cũng lẩn tránh nguy hiểm, thì biết bao giờ những người phụ nữ như đó mới hết khổ. Cuối cùng, chú Châu đồng ý. Còn Nam Hào thì im lặng. Theo kế hoạch, thì Nam Hào mang thanh kiếm báo ra khỏi phủ, rồi dụ hai tên quân và hai lục vào mật thất. Sau đó bí mật, đóng cửa mật thất, nhốt hai tên ở trong. Nhưng không hiểu sao trong tâm cả hai người đều không muốn biến mật thất thành mùa chôn những kẻ bất lương. Bây giờ, để bảo vệ con sen, không còn cách nào khác là phải đánh. Rõ ràng khi lọt vào phủ để bắt người, thì tên quân phải mang những tên có phỏ thuật để đề phòng bất trắc. Với lực lượng ba người, thì lo nhất là con sen. Nếu chúng quá trọng thì sẽ rất khó, bỗng con sen lên tiếng. Nếu dốt người trong mật thất, rồi thì có mở cửa ra được không? Ông Hai Châu trả lời Người bị nhốt thì không ra được Nhưng người bên ngoài thì mở được Vậy thì các bách cho tự nhốt mình trong mật thất Còn chú và cậu Nam Hào thì đuổi chúng nó Im lặng một hồi Ông Hai Châu cũng lưỡng lự Ngoài việc cứu chị em con Sen Và con Na thực hiện lời hứa với sư Huynh Thì trong tâm ông đang còn một việc nữa Phải giải quyết Đó là tìm sự thật về bà Tư Cẩm Mẹ của Nam Hào Bà ấy hiện nay thế nào Đứa còn sống thì đang ở đâu còn nếu chẳng may đã qua đời, thì một phần chôn cất nơi nào, chính ông không muốn nhốt lũ ác tà trong mật thất, bởi nơi đó có khi lại là nơi mà bà Tư Cẩm cũng đã từng bị như thế. Hơn nữa mấy chục năm làm quản gia cho gia đình cụ Lý, thì mật thất chính là nơi cất giữ những báo vật gia truyền. Một điều nữa, ông lần đề quyết li không tha cho tụi hai quân mà phải trường trị, chúng không thể làm vấy bẩn mật thất của gia đình cụ Lý được. Nếu như Theo ý của con Sen, sẽ tự nhốt mình trong mật thất. Vậy thì, nên dời nó đi nơi khác, để ông và Nam Hào xử lý chúng, không hay hơn sao? Như con bé này gan mướn, không chịu theo ý của ông, làm ông khó xử. Chợt Nam Hào mỉm cười, làm ông Hai Châu và con Sen ngạc nhiên, nó tò mò. Tự nhiên cậu lại cười, cậu nghĩ gì vậy? Tại sao không dốt cô vào hầm, cùng với bà Sáu cho vui nhỉ? Cuối cùng cả ba người đều thống nhất, lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng một ý tưởng bóng nảy ra trong đầu. Năm Hào ghé tay ông hai châu, nói nhỏ, rồi cả hai cùng cười. Ông châu gợt đầu, vỗ vai Năm Hào trước khi rời đi. Ý hay đó, cậu tiến hành ngay đi nhá. Ông châu đi rồi, mà Năm Hào vẫn còn cười, làm con sen thắc mắc. Nó không hiểu cậu chủ nói với ông hai những gì mà hai người lại cười vui như thế, nhưng nó không dám hỏi mà im lặng ra về. Xe vừa vào đến phủ, là ba tấn xuống ngay phòng Nam Hào, lay cớ thăm em trai. Như thực chất, cậu thấy nhớ con Sen, nên muốn gặp cô. Ngồi một lúc không thấy bóng con Sen, nên cậu liền hỏi: Ủa, con Sen đâu rồi? Nhớ lời dặn của chú Hai Châu, Nam Hào lợi dụng sự quan tâm của cậu ba đối với con Sen, nên cố ý gây mâu thuẫn giữa cậu Ba Tấn với cậu Hai Lục. Với giọng buồn buồn, Nam Hào thở dài. Hey, em cũng không hiểu nổi Mẹ và anh hai vì biến con Sen vô trò chơi Ngay cả em Cũng có cảm giác không được tôn trọng Đã xảy ra chuyện gì Gọi Sen đến đây cho anh Thôi anh ạ Cô ấy vừa bị cú sốc với anh hai Bây giờ gặp anh rồi Cô ấy là nghĩ Sắp có chuyện gì nữa đây Anh hai đã làm những gì với cô ấy nam Hào kể cho anh ba nghe Việc mẹ hai Và anh hai lục Đến bắt con Sen Nói là đi gặp con Na Như khi đến nơi không có con nai như đã hứa, mà con sen còn suýt bị kẻ lạ mặt bắt cóc. May mà nó ngủ mớ lăn xuống đất, nếu không thì cũng bị bắt rồi. Vừa nghe đến đó, ba tấn đùng đùng đứng dậy, định đi ra ngoài, thì Nam Hào vội kéo tay lại. Anh ba bình tĩnh, con sen nó khổ lắm rồi, giờ anh lại nói gì với mẹ, thì chỉ làm cho nó khó thêm thôi. Hơn nữa, em cũng không yên với mẹ, khi cho rằng em bên con sen, rồi nói mẹ và anh hai. Thôi dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi anh em mình cố gắng động viên quái được rồi đợt này anh về sẽ ở lại một thời gian để động viên nó nam hào tấn công thêm không bắt quái đi anh hai còn nói thích quái em hoàn toàn bất lực mà không làm được gì ba tấn ngạc nhiên em vừa nói gì anh hai có vợ rồi mà thì bởi vậy mới nói chẳng thà như anh ba thì em còn suy nghĩ lại bởi anh ba bảo vệ được cô ấy Còn anh hai một phần đã có vợ rồi, hơn nữa, tính của anh hai không nói thì anh cũng biết, bởi vậy nên em mới lo. Được rồi, anh sẽ ở lại đây, xem ảnh còn làm những gì, khai nhà này không còn ai nữa hay sao? Em thì thật nguyện, còn anh ba thì hiền lành, nên anh mới làm tới. Em đang còn nghĩ anh làm chuyện gì đó, bởi biết bao cô gái bị anh bắt đi, đều không trở về. Tại sao có chuyện đó mà em không nói với anh? Năm Hào lắc đầu, mẹ cứ bên anh hai chầm chập ấy, em có cảm giác anh em mình không phải là con của mẹ. Đừng nói vậy à, không phải con của mẹ thì con của ai? Thế tại sao mẹ lại đồng tình cho anh hai qua phòng bắt con Sen, mặc dù nó đang hầu hạ em và em không đồng ý. Đến khi con Sen đòi quay về vũ thì anh hai tuyên bố nó về hầu hạ cho mẹ, vậy mà mẹ cũng đồng ý. Vậy em hỏi anh, như vậy thì em có còn là con của mẹ nữa hay không? Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ? Để đó, anh hỏi mẹ Thôi, em xin anh, hãy để cho em và con Sen được yên Anh ở đây thì không sao, như khi anh đi rồi thì tụi em không sống nổi đâu bà Tấn im lặng Anh đang bức xúc về việc làm của mẹ và anh hai Nhưng anh không nghe lầm Khi Nam Hào nói, sẽ suy nghĩ nếu con Sen về hầu hạ cho cậu ba Vậy nhất định anh phải bảo vệ cô ấy Đã có một lần anh chứng kiến mẹ tím tóc đánh cô ấy, nên không cần nói anh cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Nam Hào cũng im lặng suy nghĩ. Anh cảm thấy bớt lo lắng khi có bà Tấn ở đây trong thời gian này. Sáng nay, anh vừa nói chuyện với thằng Tý, nó vừa dạo võ thuật, lại vừa có dáng người nhỏ con, nên ban đêm rất dễ giải danh là con sen đùa. Nhưng khi nghe Năm Hào nói ra ý này, thì tên Tý dễ nảy lên không chịu đến khi Nam Hào nói nó nên tham gia, thứ nhất anh sẽ tha nó ra, thứ hai nó sẽ trả thù được hai đục, khi bạc bẻo chém chắc kiếm chí mạng giết nó đêm hôm trước. Nếu như lúc đó không có Nam Hào, thì liệu nó còn sống mà ngồi ở đây không? Cuối cùng thì Tên Tý đồng ý. Nếu khi Tùy Hai Quân đến bắt con sen, thì Tên Tý sẽ mặc bộ bà ba đâu ngồi đợi. Rõ ràng Tùy Hai Quân chỉ mục đích bắt người chứ không có ý sát thương, nên Tên Tý. Cứ để cho chúng nó bắt khi thoát ra ngoài thì tìm cách thoát thân nhiệm vụ của Nam Hào và hai châu là đối phó với hai lục và hai quân để bảo vệ mật thất và thành ín báo đêm này cuối tháng trời tối nên chú hai Châu dự tính chúng nó sẽ hành động trong đêm nay bọn tên tí thay đổi kế hoạch hắn không chịu đóng vai con sen mà muốn được tự tay giết hai lục thì mới hả dạ thấy thế nam hào tỏ ra bực mình bây giờ ý mày thế nào? nếu chị đóng vai con sen cho chúng nó bắt thì hèn cho tôi quá, xin cậu cho tôi làm nhiệm vụ khác, tôi tôi có thể bảo vệ cô ấy. nếu chúng nó quá đông thì mày có bảo vệ được không? trước tiên mày cứ để cho chúng nó bắt, vì con gái nên chúng thường chủ quan, hơn nữa trời lại tối nên mày tìm cơ hội trốn thoát. nhưng còn mọi người trong này thì sao? việc đó mày không phải lo, nhiệm vụ của mày chỉ có thế thôi. nếu mày không đồng ý thì thôi tao cũng không ép. Tên tí im lặng một lúc như suy nghĩ. Cuối cùng hắn đồng ý. như cậu Nam Hào đâu có hiểu được tên tí ta nghĩ gì. Hắn vẫn hận kẻ đã chủ mưu giết hắn, cho nên sau khi bị bắt và được đưa ra ngoài, thì hắn sẽ tìm cách thoát thân. Nhưng hắn sẽ quay lại phủ tiền, hai lục và bà hai để trả thù. Hắn không chấp nhận việc bà hai hứa hẹn với hắn để rồi một mặt cho con trai giết hắn để bịch đầu mối dễ dàng như vậy được. Đúng như dự đoán của ông Châu, khi canh hai vừa điểm thì bốn bóng đen dậy vào phủ, rồi như đã chuẩn bị trước, họ chia làm hai mũi. Hai tên chạy ngay đến trước cửa phòng con sen, tiếng ý ới, tiếng vật lộn, như có sự chống cự, rồi hai tên nhanh chóng, bác con sen lao nhanh ra khỏi phòng. Hai tên còn lại chạy về hướng từ đường, và họ lý, không gian trong phủ vẫn hoàn toàn im lặng, như không hề có chuyện gì xảy ra. Năm hào khi thấy hai tên kia, đã lọt vào mật thớt thì đồn nóng, muốn lao vào nhưng ông Châu cho tay ngăn lại. Cả hai người tiếp tục quan sát thì vọng thấy hai tên trở ra, đó chính là tên Hai Quân và tên Lục. Tên Lục nhân tiện đưa tên Quân vào phủ bắt con sen, thì giới thiệu luôn thành kiếm báo gia truyền. Nhìn thanh kiếm, tên Quân muốn lấy ra ngoài, nhưng tên Lục không đồng ý. Hai người quay trở ra ngoài mất thất rồi không hiểu sao lại quay vào. Lúc này ông Hai Châu quyết định cùng Đâm Hào tiến sát vào bên trong. Thì thấy tên quân đang ngắm nhìn thanh kiếm, tỏ vẻ thèm thuồng. có được vật báo, hắn đối vấn liên tục. tao muốn có thanh kiếm này. Đâu có dễ như vậy được. Ý mày muốn bao nhiêu? Thanh kiếm này không có giá như con sen nha ông. Tên quân liền trở mặt, chỉ vào tên lục, gần từng tiếng. Cái tội ngu của mày là đưa tao đến đây. Một khi hai quân này đã muốn, thì nhất định phải có. Nói rồi, hắn ngàn nhiên trầu lên, định gỡ thanh kiếm xuống nhưng hai lục cũng không vừa. Lừa khi tên quân bắt đầu trèo lên kỵ để với lấy thanh kiếm, thì hắn giẫy lên đạp thẳng vào ống chân của quân, làm cho hắn ngã nhào. lộn hai vòng tránh cú té bất ngờ. Tên quân và tên lục bắt đầu đánh nhau. Lúc này mật thất bỗng trở thành trận địa của hai kẻ tham lam. Từ trong góc tối quan sát, Nam Hạo muốn nhảy ra bảo vệ thanh kiếm, nhưng ông hai châu ngăn lại, làm anh khó hiểu. Ông nói thật to. Không được đánh nhau, trong mật thất, cho chúng ra ngoài. Con hiểu rồi. Tên quân để cho ta, tên này tôi đánh rất quen. Ngay lúc đó tên lục vừa đánh vừa lưu ra ngoài. Nếu quan sát về phẫu thuật thì rõ ràng tên lục kém tên quân 2 đến 3 phần. Nhưng hắn cũng cố gắng bằng mọi cách không cho tên quân có cơ hội lại gần ký báo. Hai tên đang di chuyển ra khỏi mật thất thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một bóng đen bịt kính mặt nhằm tên lục lao tới tấn công tới tấp. Bị tấn công quá bất ngờ, nên tên lục đành buông tên quân để chống đỡ kẻ lạ mặt. Lợi dụng cơ hội này, nhanh như chớp tên quân như một mũi tên lao vào mật thất, lấy thanh kiếm, rồi lao vuốt ra ngoài và biến mất vào màn đêm. Nhưng hắn chưa kịp ra khỏi phủ, thì bỏng một phi tiêu ở đâu, nhằm hướng hắn lao tới. Vì đêm tối nên hắn không đoán được hướng đi của phi tiêu. Nên lãnh tròn một mũi, vào bàn tay phải cầm kiếm đau bú. Tên quân dừng lại, cố tình xem xem kẻ nào vừa vi tiêu vào mình, nhưng không thể nào phát hiện ra được nơi ẩn nắp của đối thủ. Hắn quay lưng tiếp tục, chạy ra ngoài thoát thân, thì tiếp đến, hứng trọn một cú đắm rất gần vào bã vai trái. Một tay bị thương, một tay bị đau điến, tê rần không còn cảm giác, không còn cách nào khác, hắn đành phải bỏ của chạy lên người, nhằm thoát thân. Thì lãnh tiếp một cú đạp như trời giáng Vào ngay thắt lưng, nên ngã nhào xuống trước lộn hai vòng đứng dậy, tên quân vội tháo chạy ra ngoài. Nam Hào nhận ra, người đang đánh nhau với hai lục chính là tên tí, bởi bộ quần áo lụa vẫn còn trên người. Anh vội lao vào căng ngăn, không cho hắn triệt sát hai lục, không trả thù được hai lục, bởi sự ngăn cản của Nam Hào, làm tên tí rất tức tối như không làm gì được. Cuối cùng, hắn đành chạy ra khỏi phủ, rồi biến mất vào màn tim. Mặc dù chạy thoát, nhưng tên lục bị trọng thương rất nặng. Hắn lết được về phòng mẹ hai, thiện rất xỉu. Vừa nhìn thấy con trai, đã gục ngay ở cửa, thì bà hai la toán lên. Bà ơi! Nam ơi! Dậy xem anh hai bị làm sao nè! Ca phụ bóng đáo rộng bởi tiếng la hét của bà hai. Nam Hào gương mặt như con gái ngủ, để xe lăn chạy tới, cũng là lúc ba tấn vừa mới mở cửa. Đỡ anh hai lên giường chăm sóc, cậu ba nói nhỏ nhẹ. Anh hai về phủ hồi nào mà con không biết, bà ba cũng ngạc nhiên, mẹ cũng có biết gì đâu, tự nhiên nghe tiếng động ngoài cửa, mở ra xem thì thấy thằng hai vậy nè, Nam Hào nảy giờ im lặng lên tiếng, tình hình như anh hai bị người ta quấn, khay gì, em vừa nói gì, thênh bà quá đổi ngạc nhiên nên hỏi dồn dập, Nam Hào trả lời, em thênh hay, mặc bộ đồ này nên đoán vậy thôi. Anh ấy nằm nghỉ một chút, sẽ đỡ, mẹ đừng lo quá. Riêng bà hai thì bỗng thấy lo sợ, bởi bà biết con trai bà đã nhận tiền của người ta, mà không có hàng để giao. Đợt mang con Sen đi tưởng đã ổn rồi, không ngờ lại quay về phủ. Giờ xảy ra chuyện như thế này, thì không biết phải giải quyết như thế nào. Riêng con Sen một khi đã đưa về phủ rồi, thì rất khó để thằng Nam Hào cho đi lần nữa. Huống gì bây giờ lại có mặt của thằng bà Tấn ở đây? Chuyện này là thế nào hả mẹ? Tiếng bà tấn hỏi làm giật cả mình. Bà áp úng. Mày, mẹ hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi ai. Mẹ cũng đang lo lắng khổ sở đây. Con nghe nói, mẹ với anh hai bắt con sen đưa đi. Mà tại sao bây giờ mẹ lại nói không biết? Ờ cái thằng này, toàn nói linh tinh gì thế. Thôi, mẹ mệt rồi, anh em mày về phòng ngủ đi. Năm Hào kéo tay anh ba đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Năm Hào nói nhỏ với anh ba. Em đã nói thế nào, mà anh lại nhắc đến con sen trước mặt mẹ, lại khổ nó nữa rồi. Bà Tấn tỏ vẻ ân hận. Anh quên, nhưng không sao, nếu mẹ hỏi thì anh nói là nhìn thấy, hôm đó anh có về, nhưng đi ngay nên không vào chào mẹ. Anh nói sao thì nói, con sen nó đã khổ lắm rồi. Anh hiểu, thôi về phòng đi ngủ đi. Hai anh em trở về phòng mang hai tâm trạng khác nhau, cái phủ này bạo tố lại sắp bắt đầu nổi lên. Ngày sáng hôm sau, mặc dù người còn đau ê ẩm, nhưng hay lục vội vàng đi vào từ đường, xuống mật thất kiểm tra xem thành kiếm có bị tên hai quân lấy đi không. Thì hắn vô cùng ngạc nhiên, khi thấy thành kiếm báo vẫn đang nằm trang nghiêm trên kệ sơn son thiết vàng. Tên lục vừa mừng lại vừa lo, mừng vì tên quân không lấy được kiếm báo, nhưng lại lo bởi với ai Chứ hai quân một khi hắn đã muốn chiếm đoạt thì nhất định phải làm cho bằng được. Mặt khác, hai lục vô cùng thắc mắc bởi đêm qua khi hắn đang đánh nhau với tên quân thì ai là người nhảy vào đánh hắn? Người đó là ai? Tại sao lại biết hắn mà nhảy vào? Có bao giờ đó chính là người của tên quân hay không? Chỉ vì có người của tên quân thì mới đánh hắn để chủ nhân vào mật thất lấy thanh kiếm. Nhưng nếu đúng như hắn dự đoán thì tại sao thanh kiếm vẫn còn? Như vậy là sao chứ? Nhất định hắn phải điều tra kỹ vụ này. Nam Hào đến phòng thăm anh thì không thấy hai lục trong phòng. Anh không hề ngạc nhiên bởi chắc chắn tên lục đang ghé mật thất để kiểm tra thanh kiếm. Lúc anh vừa định quay về phòng thì hai lục trở về. Nhìn thấy con sen tẩy xe của Nam Hào từ trong phòng mình đi ra. Hai lục tỏ ra ghen tức và ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng đêm qua, người của hai quân đã bắt con sen đi rồi. Vậy tại sao bây giờ nó lại đang còn ở đây? Chuyện này là thế nào chứ? Hắn cứ đứng như trời trồng mà không nói được lời nào. Thấy vậy, đâm hào lên tiếng. Em ghé thăm anh xem, khỏe chưa? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hai lục vốn đang bực mình khi nhìn thấy con sen. Nay lại nghe đâm hào chất vấn thì lại càng thêm tức giận, nên nói sẵn. Sao cậu lẽ ở phòng tôi? Đâm hào cười mỉa. Anh không nghe em vừa nói gì hay sao? Muốn thăm anh, không đến phòng anh thì đi đâu? Hai lục chỉ con sen. Còn mày? Dạ, cậu gọi con. Con sen thưa gửi lễ phép, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Hai lục tức lắm, mà không làm gì được. Chợt hắn giật mình, sợ lộ chuyện đêm qua, nên vội lãng sang chuyện khác. Mày không hiểu, tao muốn nói gì hay sao? Để xe cậu Nam về phòng, tao mệt rồi. Mình về thôi. Nam Hào nói với con sen, rồi định quay về, thì đúng lúc bà Tấn cũng vừa đến. Thật tình anh ghé phòng Năm Hào, nhưng nghe nói Năm Hào với con sen đang ghé thăm anh hai, nên bà Tấn đi sang luôn. Vừa đến nơi thì thấy hai lục đuổi hai người về, liền lên tiếng. Anh sao vậy? Tụi này quan tâm thì đến thăm xem, anh có làm sao không? Mà anh lại có thái độ như vậy hả? Đang mệt, là sẵn bực trong người, nên hai lục quay sang bà Tấn nghe sự. Khả mày nữa. Tại sao lại ở đây? Cút hết đi. Tôi không đi. Tôi hỏi anh, đêm qua anh đánh nhau với ai mà đến nông nổi này? Anh đang làm cái gì anh có biết không hả? Hai lục giật mình, miệng lắp bắp. Mày đang nói cái gì? Tại sao mày lại biết? Hắn đang định nói, có phải kẻ nhảy vào đánh hắn chính là ba tấn hay không, nhưng vội kịp dừng lại. Bởi dù sao, ba tấn cũng là em ruột của hắn, không như tên Nam hào kia, chỉ làm hắn thêm ngứa mắt. Đã thấy, con sen lệ còn cứ nhân dẫn trước mặt hắn nữa chứ. Nghe anh hai nói vậy, bà Tấn nói giọng không vui. Tại sao tụi tôi biết? Thì anh đi mà hỏi mẹ, nếu tối qua mẹ không la ầm vũ, thì giờ này không ai rảnh để ghé qua đây để cho anh đuổi. Anh không biết... Thấy hai lục áp ứng, Nam Hào quay lại nói. Giờ biết rồi, thì anh nói đi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau trong phủ chứ? Hai lục bị chất vấn thì tức lắm, nhưng dù sao, bà Tấn cũng đang có mặt ở đây, nên hắn định im lặng, nhưng càng thấy anh hai im lặng thì bà Tấn càng hỏi dồn. Anh hai nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, và cũng không có đánh nhau, tại cậu Nam nói chứ không phải anh. Đêm qua em cũng có mặt ở đây, mà anh còn chối gì nữa chứ? Nam Hào không nói câu nào nữa, mà cùng con sen quay trở về phòng thấy vậy, bà tấn cũng vội đi theo. trước khi đi còn ngoái đầu lại nói với anh hai: anh đã muốn như vậy, thì từ nay dù có gì xảy ra, cũng đừng gọi tụi này. ba người đi rồi, hai đục bắt đầu cảm thấy lo sợ. chuyện xảy ra là như thế nào? những kẻ là mặt xuất hiện trong phủ là người của tên quân hay là ai? rõ ràng kẻ đó chủ định giết hắn, nếu không có kẻ thứ ba chống đỡ, thì hắn mới thoát thân. kẻ muốn giết hắn là ai? Còn kẻ áo đen đã cứu hắn cũng là ai? Có bao giờ là Nam Hào? Vì bị trọng thương, nên khi được cứu, hắn vội chạy thoát thân mà không kịp quan sát. Lúc đầu, hắn ghi là ba tấn, nhưng khổ nổi ba tấn không thể giỏi võ như thế. Chỉ có Nam Hào mới có thể cứu hắn trong tình thế cấp bách như vậy được. Nhưng Nam Hào đang bị trọng thương, thậm chí đi lại bình thường còn khó. Vậy thì người đó là ai chứ? Hắn rất muốn gặp hai quân để hỏi... Như khi nhìn thấy con sen vẫn còn đang ở phủ, thì lại sợ. Thôi, tốt nhất, hắn nằm im trong phủ để dưỡng thương, rồi xem tình hình thế nào sẽ tính tiếp. Hai quân thoát chết, nhưng bị thương khá nặng. Hắn cố gắng lê bước về đến phủ, thì nằm gục một chỗ. Mấy tên hầu cuốn quýt chăm sóc cho chủ nhân. Chúng chưa từng chứng kiến chủ nhân của chúng lại bại trận thảm hại như thế này bao giờ. Trận này nhất định phải gặp cao thủ về võ thuật mới như thế. Sáng mai tỉnh dậy, hai quân thấy toàn thân mình đau nhất bởi cú đá vào gây thắt lưng và bả vai trái như muốn rời cánh tay khỏi cơ thể. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa biết rằng cao thủ đó là ai, tại sao lại xuất hiện ở phụ của tên Hai Lục. Người này võ thuật siêu phàm, biến hóa rất nhanh, chắc chắn phải là cao thủ. Nhưng hắn vẫn thắc mắc là tại sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc để cướp lại thanh kiếm từ trên tay hắn. Sợ dĩ, hắn khẳng định thanh kiếm đã bị mất bởi hắn không nghe thấy âm thanh của thanh kiếm va chạm với mặt đất. Nhất định hắn sẽ quay lại phụ của tên Hai lục để kiểm tra một lần nữa. Chợt nhớ đến mũi phi tiêu, hắn ngạc nhiên bởi người phóng mũi phi tiêu này ở rất gần, thì trong đêm tối mới phóng chính xác đến như vậy. Không hiểu sao, hắn thấy thế võ của người bí ẩn này rất quen. Thật ra cha ruột của tên quân là một võ sư nổi tiếng ở Bình Định. Ông đã đào tạo rất nhiều võ sư nổi tiếng, nhưng với thằng con hai quân thì lại học rất hời hợt, làm ông thất vọng. Hai quân chỉ mê làm giàu, chứ không đam mê học võ để nối nghiệp cha. Khi trưởng thành, hắn rời quê lên Sài Gòn làm ăn và sớm nhập vào các băng nhóm làm ăn phi pháp, khuyên nhũ con không được. Nên cha hắn cũng lui về ở ẩn, ẩn mà không can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Giờ đây, hắn bỗng thấy hối hận. Giá như hồi đó, hắn chăm chỉ học, thì bây giờ đâu đến nổi bị kẻ khác đánh trọng thương như thế này. Nhưng không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác thế võ này rất quen. Nếu không nhầm thì cũng xuất phát từ vùng Bình Định, quê hương hắn. Bỗng hắn chợt nhớ đến con sen. Tối qua, hai thằng hầu của hắn bắt con sen đưa đi đâu rồi. Sau bây giờ không thấy nói gì, hắn liền gọi thằng hầu lại hỏi. "Con sen đang ở đâu?" Tên kia ấp úng, "Dạ, dạ. Mẹ làm sao thế hả? Tại sao lại ấp úng như thế?" Tao hỏi, "Con sen tối qua chúng mày giữ đó, ở đâu?" "Dạ, dạ." Tên quân không giữ nổi bình tĩnh, trước vẻ ấp úng của tên hầu liền quát lớn, "Thằng kia, cút ngay." Hình như chỉ chợt có thấy Tên hầu liền biến mất như chưa hề xuất hiện. Cả mấy đứa cứ thập thọ bên ngoài mà không dám vào, bởi chúng đã mắc tội tầy định. Đêm qua sau khi mang được con sen ra ngoài, thì chúng nó đặt cô gái nằm trên thảm cỏ rồi đứng canh chờ xe đến. Khi xe đến nơi thì không biết bằng cách nào mà con sen đã biến mất rất nhanh. Quá hoảng sợ, chúng bủ ra đi tiệm, nhưng tuyệt nhiên không thấy nên đành quay về chịu tội. May mà chủ nhân của chúng đang bị trọng thương, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Tên quân gầm lên, cứ gọi hết tên nọ đến tên kia. Nhưng mấy đứa hầu sợ co rúng người, không đứa nào dám vào. Làm hắn đã tức, lại càng tức thêm lên. Hắn có linh tính, có chuyện gì đó không ổn, nên mấy đứa hầu mới sợ như vậy. Trước tiên, hắn phải điều trị cho khỏe, rồi mới nói tiếc được. Không hiểu sao từ đêm hôm đó... Hình ảnh thanh kiếm cứ luôn ám ảnh hắn. Hắn đã từng tiếp xúc, từng mua và thậm chí chiếm đoạt nhiều thanh kiếm báo, nhưng chưa có thanh kiếm nào mà thu hút hắn như vậy. Để lọt được vào mực thất không phải dễ. Nếu không biết mở khẩu, việc này hắn phải cần đến tên lục. Nhưng muốn tên lục hợp tác thì hắn phải chi rất nhiều tiền, mà điều đó thì hắn không bao giờ muốn. Tính của hắn rất kỳ. Một khi đồng tiền đã vào túi rồi, thì hắn lại không muốn đưa ra. chính vì thế để bảo hắn phải bỏ ra một số tiền lớn cho tinh lục là một việc rất khó. bây giờ cái đầu của hắn lại bắt đầu nghĩ kế để làm sao chiếm được thanh kiếm mà không phải trả tiền. trước tiên hắn phải tìm cách lọt vào được mật thất, rồi sẽ mang thanh kiếm ra ngoài. những lúc như thế này hắn lại chửi tên áo đen bí ẩn đã cướp thanh kiếm trên tay hắn, đã thấy còn đánh hắn bị trọng thương. Hắn ước gì không phải gặp tên đó nữa. Mãi suy nghĩ, bỗng hắn nghe tiếng quát lớn ngoài sảnh. Hắn muốn ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lưng còn đau, chưa thể cử động được. Một lúc sau có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, tiến về phòng hắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị tư thế chống đỡ. Nếu đó là kẻ xấu, bởi bước chân di chuyển nhanh nhẹ như thế này, ác phải là người có võ công cao. Chỉ một lát sau, người đó đã đến cửa phòng. Hắn vừa nhìn thấy người đó, vừa mừng. Lại vừa sợ, bởi người đó không ai khác, chính là ông Tư Hùng, cha ruột của hắn. Hắn mừng vì lúc này có cha hắn điều trị chấn thương cho hắn, nhưng hắn lo bởi còn trừng phạt của ba mình. Thấy con trai nằm trên giường, nhìn thần sắc là ông Tư Hùng đã đoán được sự tình. Ông lại gần, dùng hai tay điểm huyệt ngay gần cột sống thắt lưng, làm hai quân phải la lên. À, đau, đau quá trời ơi! Hắn chưa kịp hoàng hồn, thì hai ngón tay của cha hắn miết từ trên ghế xuống bả vai, rồi điểm huyệt. Tên quân con rúm người lại chịu trận. Nhưng thật kỳ diệu, chỉ khoảng chưa tới một tiếng đồng hồ thì vết thương nhẹ hẳn. Hắn bắt đầu ngồi dậy và cảm thấy đã bớt đau rất nhiều. Chợt ông Tư Hùng cầm bàn tay của con trai lên, há hốc miệng ngạc nhiên. Phi tiêu. Cha biết người đây. Ông Tư Hùng không trả lời vào câu hỏi của con trai, mà hỏi ngược lại. Con gặp người này ở đâu? Tại sao lại thất lễ để mà phải bị trừng phạt như thế này? Con không gặp, cũng không thất lễ. Tại sao lại bị thương? Tại... Tại con... Tư Hùng quát lên. Tại sao? Nói nhanh lên. Con... Con... Ăn cắp thành kiếm cổ tại mật thức của Phủ Hai Lục. Ông Tư Hùng tỏ ra vô cùng tức giận, hét lớn. Đột xúc sinh. Ta có dạy mày đi ăn cắp không hả? Thật tình con con cũng không có ý đó, con định mang thanh kiếm về phủ, rồi trả tiền cho hắn. nhưng khi chưa kịp mang ra ngoài thì đó, đã... nhìn vết thương, tôi hùng biết người đã thương con trai mình là ai rồi. bởi anh em huynh đệ trong lò võ nổi tiếng xứ Bình Định lớn nhất là ông Tư Miên, hai châu, rồi thứ ba là ông, cũng chỉ vì hiểu nhầm nên ông hai châu bỏ võ đường ra ngoài. từ đó không biết tin tức gì nữa. mấy chục năm đã qua, ông cứ ngỡ tất cả đã gác kiếm lui về vui thú tuổi già. Vậy tại sao bây giờ ông hai lại đã thương con trai ông? Trong chuyện này rõ ràng con trai ông đã sai. Dư riêng ông rất muốn một lần được hội ngộ cùng anh ba bằng võ thuật. Liệu rằng điều đó có duyên không? suốt đêm bà hai không ngủ được khi phải chứng kiến con trai bị đánh gục ngay trước cửa. Lòng người mẹ như sát muối vì lo cho con. Bà nghĩ tất cả. Là do con sen gây ra những chuyện này Nếu bà không đưa con sen về đây Thì đâu có xảy ra chuyện Nó ý lại vì thấy mình đẹp Và các cậu chủ đều có cảm tình với nó Nên được đả lớn tới Những việc khác thì không nói tới Chứ việc bắt con sen Để con trai bà giao cho người ta là xong Thì với bà chỉ trong tầm tay Toa lẽ đã đến lúc Bà phải ra tay để giúp con trai Nếu không thì tụi thằng hai quân Đâu có để cho con bà được yên Nghĩ vậy bà đi xuống phòng con sen Thì không thấy nó đâu Sang phòng năm hào cũng không thấy Lúc bà định quay về phòng Thì thấy con sen đang đẩy xe cầu chủ năm hào Đi bên cạnh là ba Tấn Con trai thứ hai của bà Cả ba người đang nói chuyện gì Mà cười rất vui Bỗng con sen tỏ ra sợ sệt Khi nhìn thấy bà hai Bà Tấn hơi ngạc nhiên Rồi ngay lập tức anh động viên nó Đừng lo Có tôi đây rồi Nỗi lo ngay lập tức bị dập tắt, khi thấy thái độ của bà hai đang cười rất tươi, bà Tấn quay sang con sen cười. Thế chưa, mẹ tôi có nói gì đâu. Đừng quá căng thẳng nhé. Nhưng bà Tấn làm sao hiểu được cuộc sống hay mặt của mẹ mình khi thỉnh thoảng anh mới về nhà. Nam Hào nhìn con sen rồi lắc đầu, lúc này bà hai cũng vừa tới nơi cười giả lã. Cả con đi đâu đây? Nam Hào và con sen vẫn im lặng, còn bà Tấn thì bước xúc. Tụi con vừa ghé thăm anh hai, nhưng đã bị anh đuổi về. Kỳ quá! Khác con, cũng thông cảm cho anh hai. Nó cũng có chuyện khó nói. Nghe vậy, Nam Hào vội hỏi. Anh gặp chuyện gì vậy mẹ? Chẳng lẽ, anh gặp chuyện khó nói, là cáo gắt với tụi con hay sao? Bà hai im lặng, bỗng bà quay sang con sen, đang đứng bên cạnh rồi nói. Con sen, đi với bà một lát. Dạ. Nghe con sen lý nhí trả lời, bà tấn liền hỏi mẹ gọi con sen đi đâu vậy? con đi với. chuyện đằng ba, mày đi theo làm gì? đi chút rồi về. không còn cách nào khác, con sen đành đi theo bà hai lên xe. chiếc xe nhanh chóng rồi khỏi phủ, tiến ra thành phố. trên xe cả hai người đều im lặng. con sen bỗng dưng thấy cơn buồn ngủ kéo đến, rồi đó tiếp đi lúc nào không biết. nhìn con sen đã ngủ say, bà hai gật đầu với tên tài xế, rồi xuống xe. chiếc xe tiếp tục chuyển bánh rồi mất hút sau làng bụi mỏng. Chờ mãi, khi trời gần tối rồi, mà chưa thấy mẹ và con sen trở về, bà Tấn và Nam Hào vô cùng sốt ruột. Bên phòng bà hai, cửa vẫn đóng, chứng tỏ chủ nhân cũng chưa về. Hai người lo lắng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khuya, thì mới thấy bà hai trở về, tóc tay rũ rượi, vừa nhìn thấy hai người bà liền hỏi. Con sen đâu rồi? Tại sao lại bỏ về? Rồi để bà nằm một mình trong lô cao su hả? Mẹ vừa nói cái gì? Con sen từ đút đi với mẹ, tới giờ đã về đâu? Nghe bà tướng nói con sen cũng chưa về, bà hay hốt khoảng. Con vừa nói cái gì? Vậy con sen đi đâu? Nó đi với mẹ, mà giờ mẹ lại hỏi con. Mẹ đã làm gì với nó vậy hả? Năm Hào trập mạnh tay vào chiếc xe, làm nó mất đà, lăn bánh, chạy tự do mà anh cũng không thèm giữ lại. Anh giận bản thân mình mặc dù rất cảnh giác nhưng không ngờ lại thua mưu của người đàn bà. Vậy là trúng kế của bà ta rồi. Bà ta lừa đưa con sen đi cống nạp cho một bọn buôn người để giải thoát cho hai lục. Con trai bà ta mà anh không làm được gì. Rồi bà ta làm nên chuyện cả hai người bị đánh thuốc mê nên bây giờ không biết con sen đang ở đâu. Bà Tấn tưởng lời mẹ nói là sự thật nên lọt cuốn là đi tìm. Nhưng tìm ở đâu được chứ? Lúc quay trở về phòng năm hào Thì cứ phòng đó khóa Còn người thì cũng không thấy đâu Tội nghiệp ba tấn Anh cứ chạy hết chỗ này Đến chỗ khác tìm khắp phủ Mà cũng không thấy Khi đến phòng anh hai Thì thấy hai lục vẫn đang ngủ Mẹ thì la mệt Còn một mình anh không biết làm sao Mà chỉ biết kêu trời Khi nghe tin con sen bị bắt Ngày tức khắc Nam Hào đến báo tin trong hai châu Còn lên kế hoạch cứu nó Trước khi bọn hai quân đưa ra biên giới, vừa nhìn thấy Nam Hào là ông biết đã xảy ra chuyện nên hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Con Sen bị bắt rồi. Ai bắt? Bà Hai. Cháu vừa nói cái gì? Con Sen có võ thuật mà bà Hai bắt nổi đó hay sao? Cháu cũng không biết. Chỉ biết khi nó đi với bà Hai thì không thấy trở về nữa. Ông Hai Châu tức giận đến cực điểm, nghiến răng kèn kết. Hai lai tôi đã tha không động đến bà nhưng một khi bà dám động đến cháu ngoại của sư huynh tôi thì bà đừng có trách tôi quá đáng ông quay sang nam hào nói như ra lệnh việc cứu con sen để chú chú biết ai bắt nó rồi vấn đề là nó đang ở đâu cho quay về phủ bảo vệ thanh kiếm dạ con hiểu rồi nói xong nam hào nhanh chóng quay về phủ ba tấn loan quanh trong phủ tìm khắp nơi không thấy Nên thất vọng quay về Thì lại thấy Nam Hào Đang ở trong phòng Dư từ dưới đất chui lên Liền hỏi Cậu vừa ở đâu ra thế? Nam Hào ngơ ngát Anh ba nói gì vậy? Em đi tìm con sen trong vũ mà không thấy Anh cũng tìm khắp rồi Không biết giờ nó đang ở đâu Con gái đêm hôm thế này rồi Có bị người ta hại không nữa Nam Hào tỏ ra tức giận Chính mẹ chứ không phải ai khác Đã gây ra chuyện này Mẹ thông đồng với anh hai bán con sen cho người ta lấy tiền Em nhất định không bỏ qua cho tội ác này. Lời em nói vừa rồi, có đúng không? Nếu anh không tin, thì cứ im lặng theo dõi. Được, nếu đúng như lời em nói, thì anh cũng sẽ không tha, cho dù người đó có là ai. Tiếng gà gáy canh hai, làm ông Tư Hùng tỉnh giấc. Thì bỗng dư có tiếng động ngoài cửa phòng, ông danh dạng buộc ra ngoài, thì nghe tiếng gió của mũi phi tiêu rất gần, nên vội né tránh, Hình như người phóng mũi phi tiêu vừa rồi, chỉ để cảnh cáo, chứ không nhạm sát thương cho ai, nên găm vào cánh cửa. Ông Tư Hùng chưa kịp rút phi tiêu ra, thì tiếp tục mũi thứ hai nhắm ông lao tới. Nhành tay, ông bắt được mũi phi tiêu này, và lao vút theo kẻ vừa phóng phi tiêu vào cửa nhà con trai ông. Hai người đuổi bắt, khi ra đến bãi cỏ, thì bóng đen kia dừng lại, chỉ nhìn thoáng qua là ông Tư Hùng đã nhận ra bóng đen đó là ai. Ông lên tiếng trước Chào sư huynh Lâu rồi không gặp Ông Hai Châu không thèm trả lời vào câu chào của Tư Hùng Mà hỏi giật ngược lại con sen đâu Việc ông Hai Châu không trả lời câu nào Làm ông Tư Hùng có đôi chút hơi buồn Nhưng ông vô cùng ngạc nhiên Khi nghe sư huynh hỏi vị một cái tên nào đó Ông liền hỏi lại ý sư huynh là tìm ai Ông Hai Châu cười mỉa mai <cười> Ông bỏ võ đường do chuyển sang nghĩa bắt cóc từ hồi nào vậy? Bị sỉ nhục, ông Tư Hùng không giữ nổi bình tĩnh. Biết ông Hai Châu đang khiêu khích, nhưng ông vẫn cố nén bởi chuyện ngày xưa là lỗi cho ông gây nên. Nhưng sự kiềm nén cũng có giới hạn. Ông nói giọng dạc, nhưng trong lời nói không giấu được sự tức giận. Ý huynh là thế nào? Cứ nói thẳng ra đi. Tôi hỏi đệ, con sen đang ở đâu? Giao trả nó cho ta. Thôi rồi, sư huynh đang hỏi ông. Để đòi người Mặc dù không biết cô gái tên sen là ai Nhưng một khi sư huynh đã tìm đến đây Thì nhất định có lý do Có thể con trai ông là hai quân Đã gây ra chuyện Mà cụ thể là bắt cóc con sen nào đó Nhưng ông cũng thắc mắc Con sen này là ai Mà tại sao sư huynh phải đích thân đi cứu Ông tò mò Thật tình để không biết vụ này Nhưng cũng có thể hai quân Con trai của đệ gây ra dực xin hỏi con sang này là ai mà tại sao sư huynh phải trực tiếp đi cứu đó còn đánh con trai của đệ trọng thương đúng là một phường trộm cướp cha nào con nấy chuyện ngày xưa chỉ là hiểu nhầm để xin lỗi huynh còn chuyện con trai để gây ra thì để sẽ đích thân giải quyết dực sư huynh có thể cho đệ biết cô gái kia là ai không ông hai châu gằn từng tiếng là ai thì cô ta cũng là con người ngoài ra đệ cũng cần phải biết Cô gái ấy chính là cháu ngoại của Đại sư Huynh Tư Miên. Vậy đủ chưa? Tư Hùng dặm chân thành thịt, tỏ vẻ giận dữ. hai quân, mày đáng chết! Quay sang hai châu, ông Tư Hùng chấp tay. Xin Huynh bỏ qua cho tội của con trai đệ. Đệ sẽ chịu trách nhiệm mang con sen về giao tầng phủ cho Huynh. Được, ta cho người đúng canh nằm, con sen phải có mặt ở phủ. Nói xong không cần từ biệt. Ông hai châu đã biến mất trong màn đêm mờ sáng. Cũng rất nhanh, sau khi ông hai châu đi rồi, ông Tư Hùng quay về phòng hỏi tội con trai. mới canh ba mà tiếng đập cửa làm hai quân chợt tỉnh giấc. Hắn tức giận định chửi thề, thì bỗng giật mình khi nhớ rằng, cha hắn đang còn ở đây chưa về. mà tiếng đập cửa gấp rút thế này, thì không phải ông Tư Hùng thì còn ai vào đây nữa. Hắn vẫn nằm trên giường nói vọng ra còn sớm mà cha ơi mở cửa tiếng quá quan tư hùng làm hắn tỉnh ngủ vội vàng đi ra ngoài khi cánh cửa vừa được mở ra thì ông tư hùng hầm hầm lao vào nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ông gằn từ tiếng con sen đâu nghe đến tên con sen làm hai quốc tỉnh ngủ hắn ngạc nhiên quá đổi khi cha hắn từ dưới quê lên mà cũng biết chuyện này thậm chí bây giờ yêu cầu hắn phải giao con sen Vậy con sen này là ai? Nếu bây giờ giao cho cha thì hắn ăn đó làm sao với ông trùm chứ? Nhưng cha tìm con sen để làm gì? Mới sáng qua, hắn đã cho người trói nhốt con sen vào phòng kính để chuẩn bị chở đi. Cứ tưởng mọi việc đã xong, ai ngờ. Thấy con trai im lặng, ông Tư Hùng đá bay chiếc bàn trong phòng, tỏ vẻ tức giận. Nếu như hai quân không bị thương thì đã ăn trận đòn của cha rồi. Bây giờ, chiếc bàn đang chịu tội thay cho hắn. Ông gặn từng tiếng Tao chưa trị mày tụi ăn cắp Bây giờ lại thêm tội bắt cóc con gái nhà người ta Tội này đáng chết Hai quốc vội quỳ xuống Con, con không bắt cóc Mà con phải bỏ một số tiền lớn Để mua cô ta Mày mua của ai Hai mẹ con bà hai Đã bắt cóc con sen bán cho con Được rồi, giờ con sen đang ở đâu Đưa về đây trước canh tư cho tao Không nói hai lời Không được đâu cha ơi Con lỡ nhận tiền của ông trùm xong bạc rồi. Ông Tư Hùng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông không ngờ con trai ông làm những việc tày đình như thế này. Chuyện nào ông cũng có thể không can thiệp. Nhưng với con sen, ông đã hứa với sư huynh phải giao về vũ trước canh năm thì nhất định không thất hứa. Quay sang Hải Quốc, ông nhắc lại. Giao con sen về đây trước canh tư. nhanh lên! Nhưng, như còn tiền của con. Đã đưa cho mẹ con bà ta. Được, sau khi thả con sen rồi, sẽ tính sổ với mẹ con bà ta. Không còn cách nào khác, hai quốc đành theo cha, đến chỗ giam giữ con sen. Nhìn cô gái cháu ngoại của đại sư Huynh bị con trai mình giam giữ, mà ông Tư Hùng cảm thấy mình có lỗi. Khi ông vừa lại gần, cởi trói cho cô gái, thì con sen lại cứ ngỡ ông là người bỏ tiền mua nó, nên nhanh dư chớp, nó vùng nắm đắm vào thẳng mặt. Khi ông đang cúi xuống, rất nhanh, ông né sang một bên, tránh cú đắm, rồi nhanh tay điểm huyệt, trói cô gái nằm im mà lòng rất vui. Con sen vô cùng ngạc nhiên, nhìn ông Tư Hùng chầm chầm không chớp mắt. Trong ánh mắt đẹp của nó, chứa đầy hận thù. Nó biết, mình đã gặp cao thủ, bởi mọi động tác rất nhanh. Nó nghĩ lần này, mình bị bắt thật rồi. Toàn thân nó cứng đơ không cử quậy được, nhưng chợt nó ngạc nhiên, Khi ánh mắt của lão già đến bắt nó lại không hiện giam hiểm, mà ngược lại, tỏ ra rất thân thiện. Nó vẫn im lặng dò xét, thì ông ta liền lên tiếng. Cháu ngoại của đại sư Huynh, xin quá. Con sẽ ngơ ngác, không hiểu ông ta đang nói gì. Cái gì mà cháu ngoại, rồi Huynh để gì ở đây? Bác thì bắt đi cho lẹ, còn ở đó mà nói dài dòng lãm gì? Thôi thì kiếp nghèo ở đợ, thì trước sau gì cũng chết. Nghĩ vậy nên nó nằm im, nhắm mắt và chờ đợi. Ông Tư Hùng còn muốn hỏi thăm về Đại sư Huynh Tư Miên, nhưng nhìn trời đã quá canh tư, nên ông phải khẩn trương giao con sen về đến phủ đúng hẹn, dù đã hứa. Khi xe của hai quốc về đến phủ, thì đã thấy ông Hai Châu và cậu Nam Hào cùng với cậu Ba Tấn đứng chờ sẵn ở cửa. Ông Tư Hùng cùng với hai quốc dẫn con sen vào, nhưng chưa giao ngay trong hai châu như đã hứa, mà yêu cầu bà Hai và cậu hai lục phải ra trả tiền lại cho cha con ông tư hùng biết ông tư hùng muốn vạch mặt mẹ con bà hai nên khi nam hào định phản ứng thì ông hai châu ngăn lại ông tư hùng gọi lớn yêu cầu mẹ con bà hai ra đây bà hai sợ co rúm người nhốt mình ở trong phòng không dám thò đầu ra ngoài dường hai quân cũng không vừa hắn đạp tung cửa kéo bà ta ra ngoài yêu cầu trả số tiền đã bán con sen bà tấn chứng kiến mẹ bị tên quốc lôi ra ngoài cũng rất đau lòng, nhưng ông tư hùng với gương mặt hầm hầm đứng đối diện chiếu ánh mắt quát sáng vô cùng giận dữ làm anh cứ đứng như khúc gỗ mà không dám manh động. Hai lục đang nằm trên giường nghe tiếng động ngoài cửa và nhất là khi thấy hải quốc đang phá cửa phòng lôi mẹ ra thì hắn nhanh chân trốn vào mật thất. Như khi đến cửa thì hắn đã bị chặn lại bởi nam hào. Hai lục bỡ ngờ khi nhìn thấy nam hào đứng trên hai chân của mình. Chứ không phải ngồi xe lăn như ngày hôm qua. Hai mắt trợn ngược, miệng ú ớ. Mày, mày... Nam Hào cười. <cười> anh ngạc nhiên lắm phải không? Kệ cũng đúng thôi. Bởi anh chỉ biết bản thân mình còn đâu cần đến ai. Nếu vô đêm hôm đó, tôi không đánh thằng tí để cứu anh, thì liệu anh còn đứng ở đây mà nói chuyện nữa hay không? Biết không thể trốn thoát. Ngoài kia cha còn hai quốc đang tra hỏi mẹ mình bây giờ chỉ còn cách trốn vào mật thất thì may ra bởi không phải ai cũng vào đây được hai lục bỗng quỳ xuống van xin năm hào anh, anh xin lỗi em dù sao mình cũng là anh em mà hắn chưa nói hết câu thì năm hào gằn từng tiếng anh còn biết tôi là anh em của anh ta vậy mà anh nỡ cướp con sen trên tay tôi đem bán cho phường buôn người anh đã nói cái gì anh biết không thôi cho anh xin lỗi bây giờ mà tên quân bắt được anh thì chết mất Anh đã gây nên những chuyện gì? Anh đã gây nên những chuyện gì? Mà lại sợ hắn đến như vậy? Những cô gái ở trong phủ này hiện nay đang ở đâu? Anh đã làm gì họ? Ngay cả con Na, nó mới có 14 tuổi cũng bị anh mang bán. Rồi cuối cùng là con Sen, đang hầu hạ tôi, cũng bị anh lừa bán làm vợ cho người ta, để lấy tiền. Anh có còn là con người không hả? Anh... Anh còn có thể nói được gì nữa? Ngay cả thành kiếm gia truyền của chồng họ, cũng sức bị anh mang bán. Hai lục ngạc nhiên tột độ... Tại sao, tại sao biết cả chuyện tin kiến? Tôi đã khỏi bệnh từ lâu Chỉ có mắt anh mù thì mới không nhận ra điều đó Không ngờ bà Tấn đứng nghe chứng kiến toàn bộ câu chuyện và tội lỗi mà anh mình gây ra Anh không thể ngờ được mẹ và anh hai lại gây nên chuyện Tây Đình như vậy Bà Tấn đổ người ngồi bà xuống bụt cầu thang mà không nói được câu nào Hai quân đi tìm hai lục lúc này cũng vừa tới Hắn không nói không rằng túm của hai lục Lôi ra ngoài, để cha hắn hỏi tội Khi mọi người ra đến nơi Thì bà hai đang rung rẩy Khai những việc mình đã làm Có một điều khiến ông Hai Châu đau lòng Khi bà ta khai bản thân Đã giết bà Tư chỉ vì ghen tu Và nghĩ rằng nếu bà ta còn sống Thì sẽ phải sang sẻ tài sản với mẹ con bà Chính vì thế Khi bà Tư vừa sinh năm hào Thì bà ta cho uống thuốc Rồi ban huyết mà chết Nghe đến đây, ông Hai Châu gầm lên Hài Long, Hai Long! Tại sao lại không bảo vệ bà ấy? Tao căm thù mày! Ông Tư Hùng thấy sư huynh quá đau lòng, nên định lại gần an ủi. Như không ngờ vì quá nóng giận, nên Tư Hùng vừa tiến lại gần, thì ông Hai Châu ra đòn. Cuộc tỷ thí để giải tỏa tâm lý bỗng biến thành một cuộc đấu không cân sức giữa hai quân đệ mà mấy chục năm chưa gặp lại. Nhưng quan sát thì ai cũng nhận thấy ông Tư Hùng đã nhượng bộ rất nhiều hai quân đệ sau khi đấu võ xong thì bắt tay nhau rồi đi về phòng của Nam Hào. Bà Hai mắt trợn ngược, vô cùng sững sốt khi nhìn thấy bà Sáu quẳng da như vừa từ dưới đất chui lên. Bà ấp úng, bà bà bà chưa chết hay sao? Bà Sáu quẳng da không nói gì mà đi lại gần bà Hai, bóng mọi người giật mình khi bà Sáu thẳng tay tác vào mặt bà Hai, đồng thời một tay túm lấy tóc, còn tay kia thì tác. vừa đánh vừa khóc. Vừa nói trong uất nhẹn, Tao cho mày chết, đồ giết người, Tao vì cái gia đình này mà hy sinh cả tuổi thanh xuân để quản lý cho gia chủ, Vậy mà mày sai thằng Tý đến giết tao, Cũng chỉ vì mày giết bà Tư Cẩm, mẹ ruột của năm hầu, Nên mày sợ bị lộ, đồ đàn bà xấu xa độc ác, Tao phải đánh mày, tao sẽ giết mày. Thấy bà sáu quản gia quá xúc động, rồi sợ xảy ra chuyện không hay. Lúc này mọi người mới xứng lại càng hai người đàn bà ra hai nơi. Dường chỉ thấy nhiều thì bà hai cũng đã bị bà sáu đánh mặt xưng hấp, thăm tiếng, trong thật thảm hại. Nam Hào chứng kiến từ đầu đến cuối, khi nghe bà sáu nói, bà hai giết mẹ của mình thì vô cùng căm phẫn. Anh lại gần dằn từng tiếng mà hai hạt nước mắt chảy đẫm khuôn mặt. Anh vừa khóc vừa nói. Bà nói đi, tại sao bà lại giết mẹ tôi, tại sao? Tại sao bà lại độc ác? Giết chết mẹ của một đứa trẻ sơ sinh hở Nó có tội tình gì chứ? Vậy mà mấy chục năm nay, tôi luôn gọi bà bằng mẹ. Bà chính là kẻ thù của tôi, bà độc ác hơn quỷ dữ. Bà chết đi, đừng sống nữa. Ông hai chầu môi miếm lại, hai tay nắm thành quyền vô cùng căm giận. Nếu như người ngồi trước mặt ông không phải là một người phụ nữ, thì có lẽ đã ăn tấm của ông rồi, bởi bà ta đã giết người phụ nữ của ông. Lần này, quay lại ngoài việc cứu hai đứa cháu ngoại của Đại sư Huynh Tư Miên, thì ông còn muốn được biết tin tức về người phụ nữ mà ông thương. Nhưng ông không ngờ bà Tư Cẩm đã bị bà Hai Lại sát hại khi Nam Hào vừa chào đời. Ông Hận Hay Long đã hứa với ông trước ngày ông rời phủ rằng sẽ bảo vệ cho người phụ nữ của mình. Vậy mà, để cho người đàn bà độc ác này ra tay tàn độc. chứng kiến tất cả sự việc từ nãy giờ, Bây giờ ông Tư Hùng mới lên tiếng, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mong Sư Huynh cũng bớt đau buồn, kẻ ác phải chịu tội. Bây giờ, hai mẹ con bà hai sẽ do tôi xử lý. Tất cả im lặng, bà Tấn vội quay đi lao danh giọt nước mắt. Bởi trước tội ác của mẹ và anh hai gây ra, thì anh cũng không có thể mở miệng nói một điều gì. Ngày mai, anh trở về thành phố, rời xa nơi này, nơi mà anh đã cất tiếng khóc chào đời. Nhưng cũng là nơi mà mẹ anh và anh hai đã gây nên những chuyện tày trời, thì anh không còn mặt mũi nào để mà ở lại. Không thấy ai trả lời, ông Tư Hùng hỏi lại lần thứ hai. Tôi hỏi lại, có ai muốn nói gì không? Nếu không ai trả lời, thì tôi sẽ đưa hai mẹ con về phủ của tôi. Các người đã đối xử với người ta thế nào, thì bây giờ tôi cũng sẽ đối xử như thế. Các người phải ở trong hoàn cảnh của họ mà xám hối những việc đã làm. Ông Tư Hùng nói chưa hết câu thì bỗng Hai Lục La lớn rồi lao về phía bà Hai, nhưng cánh tay của hai quân đã kéo hắn lại. "Mẹ ơi!" Lúc này mọi người mới giật mình quay lại thì thấy bà Hai lại đã cắn lưỡi tự tử từ khi nào. Bà Tuấn vội lao đến ôm lấy mẹ, nhưng không kịp nữa. Bà ta ra đi, ngay trên tay đứa con trai mà không một lời sám hối. Cha còn ông Tư Hùng đưa Hai Lục đi, mặc dù hắn phàn sin được ở lại lo tang lễ cho mẹ. Khi đoàn người và Tư Hùng đi rồi, không khí tan thương bao trùm khắp vũ, nhưng có một điều kỳ lạ là bà hai lại chết đi như một lần giải thoát mà không một tiếng khóc than kể cả người thân duy nhất của bà ta, chính là ba Tấn. Sau đám tang mẹ, ba Tấn buồn rầu chia tay mọi người để trở về thành phố. Anh không ngờ đợt trở về vũ lần này lại là lần cuối cùng anh gặp mẹ và phải chứng kiến bao chuyện đau lòng. Mặc dù Nam Hào và kể cả con Sen cũng năng lý anh ở lại, nhưng bà Tấn vẫn cương quyết ra đi. Đứng trước mộ phần của bà Tư Cẩm, cả ông Hai Châu và Nam Hào vô cùng đau đớn. Mộ mẹ anh nằm đó mà anh vô tình không hề hay biết, vẫn gọi kẻ giết người là mẹ. Bỗng Nam Hào kéo tay con Sen quỳ xuống trước mộ, anh thưa với mẹ rằng, Mẹ ơi, con thích em Sen, nên mẹ đồng ý tác thành cho chúng con nha mẹ còn sen ghe mấy câu cậu chủ nói cũng gật đầu rồi cúi xuống chắp tay lạy bà tư cẩm chợt hai người thấy ông hai châu đang cần mẫn dỗ từng cọng cỏ dại trên phần mộ của bà thì lặng lặng dắt tay nhau sang thăm mộ cha để không gian riêng trong châu với mẹ người phụ nữ mà ông tôn thờ lặng người bên một phần của bà tư cẩm ông hai châu nghẹn gào không nói được lời nào mãi sau ông đặt tay lên tấm bia Như muốn nhắn gửi một điều gì đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Khi mấy chục năm, ông mới gặp lại bà, nhật tró triều lại ở vào hoàn cảnh này. Ông thủ thủy tâm sự với bà, mà như trách mốt, hờn ghen. Em chê tôi nghèo, để rồi làm lẽ thằng hai long giàu có mà như thế này ư. Cũng chỉ vì không thể chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của em. Bên hai long mà tôi đành rời phủ về quê, cứ ngỡ rằng em sẽ hạnh phúc. Ai ngờ bị người ta hãy thế thảm đến thế này sao? Im lặng một hồi, rồi ông nói tiếp. Tôi hứa với em, sẽ quay lại phủ để chăm sóc cho Nam Hào, con trai em. Cũng là con trai tôi. Hằng ngày, tôi sẽ ra chăm sóc mộ phần cho em. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ tìm em lần nữa. Ông bỗng giật mình, quay lại khi nghe tiếng gọi. Ba ơi! Nam Hào và con Sen đã nghe được những lời tâm sự nặng tình của ông Châu với mẹ mình, nên cả hai cùng quỳ xuống. Nam Hào thốt lên tiếng ba để cảm động. Con vừa gọi ta là ba, dạ, xin ba hãy là ba của con. Ba hãy về phủ ở để tụi con phụng dưỡng ba nha ba. Cả ba người cùng im lặng khi nghe tiếng khóc thút thít đâu đây, nên cùng đi tìm, thì thấy bà Sáu đang ngồi khóc sau tấm bia mộ của cụ Lý. Tiếc tâm sự từng câu từng chữ như ai oán đau xé tâm ca người nghe cụ ơi con là sáu đây tuổi thanh xuân con ở bên quán xuyến cho phủ nhà họ lý bây giờ không làm nữa mà con cũng không biết đi đâu con theo cụ từ nhỏ nên con cũng không biết quê hương cũng như cha mẹ mình ở đâu xin cụ linh thiên phù hộ cho con con xem vội lao đến ôm bà sáu từ phía sau cả hai cùng khóc nói nước nở Con cũng không còn mẹ, dễ là mẹ của con nha dị, con hứa sẽ chăm sóc dị đến cuối đời. Đoàn người lặng lẽ, trong đó có cả con na, đang rời nghĩa trang dòng họ lý với bao cảm xúc, cuộc sống với bao nhiêu bảo tố cũng đã lắng xuống, cuộc sống mới sẽ bắt đầu.